Trường 211, thuộc ha đáng chết, mặc dù nội tâm tràn ngập lửa giận, nhưng tộc trường Bích Thủy Viên hầu nhất tộc vẫn cẩn thận nói, thấy bộ ráng cẩn thận này của nó, trần đạo huyền yên. Lòng, ý tứ của bồn tọa lập tức cút ra khỏi ma viên sơn, rứt lời, một đạo tinh mang đâm thủng không gian nước biển. Lập tức giết tới Bích Thủy Viên hầu tộc trường, nhìn thấy thanh kiếm này. Nhất thời một cỗ huy HP tử vong bao phủ nó, oanh, thời điểm quan trọng, nó nâng dị thiết bổng trong tay lên, ngăn chờ. Một kích trí mạng này, nhưng cánh tay nó lại run dày. Hiển nhiên, huy năng của một kiếm này, xa xa không phải là một tu sĩ trúc cơ bình thường có khả năng thi triển, kiếm tu. Tuyệt đối là kiếm tu, khoảnh khắc này, nó như lầm tưởng người trước mắt chính là Quảng An kiếm tiên Chu Mộ Bạch. Nhưng rõ ràng, không phải, bởi vì nó quen biết chu mộ bạch, không phải chu mộ. Bạch, lại còn trẻ như vậy, vẫn là kiếm tu, quảng an phủ căn bản không có nhân vật này, duy nhất có thể chính là, người là Trấn. Trấn, thật vút này, tộc trường Bích Thủy Viên Viên hầu sợ tới mức ngay cả nói cũng nói không đầy đủ. Ngay sau đó, nó lập tức vứt bỏ thanh sát trong tay, phốc một tiếng quỷ dạp xuống. Đất, trong miệng cao giọng hô to, thuộc hạ chảm với pháp giá của Trấn Hải Điện, đáng chết. Đáng chết, nói xong, dập đầu như nghiền nát, rất khó tưởng tưởng. Một vị tộc trường Bích Thủy Viên hầu vừa mới còn kiêu ngạo ương ngạnh, muốn diệt tộc giao nhân, giờ phút này tựa như một. Chú Ê quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu. À câu hành khắc này, Trần Đạo Huyền càng thêm tò mò Trấn Hải Điện. Rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào Có thể áp chế ngoại tộc đến mức e ngại như Thế không chỉ là bích thủy viên hầu nhất tộc Hắn cẩn thận nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tộc trưởng giao nhân tộc Khi nhắc tới Càn Nguyên Kiếm Tông Đáy mắt đối phương không kìm nén được Nỗi sợ hãi Càn Nguyên Kiếm Tông Mặc dù trước khi Trần Đạo Huyền bước vào con đường tu hành đã nghe nói qua cái tên này Nhưng chưa bao giờ có lần nào rung động như bây giờ, một tử phủ tu sĩ. Quỳ gối trước mặt một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, không ngừng dập đầu. Chỉ dựa vào ba chữ trấn hải điện dưới chướng Càn Nguyên Kiếm Tông, Ma Viên Sơn, động phủ của tộc trưởng giao nhân tộc, được, Trần đạo huyền rút tay phải ra khỏi ngực Lạc Tu Viễn, vận. Khí không đúng lúc tu vi của ta đột phá, kiếm đạo đại tiến. Nếu không với thương thế của ngươi, sống không quá 3 năm, kiếm khí mà lạc tu viễn cảm nhận được trong vết thương trước ngược đá. Bị Trần Đạo Huyền dùng kiếm y hóa giải, cảm thấy toàn thân đều thoải mái, giống như dỡ bỏ gánh nặng ức vạn cân. Khoảnh khắc này, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng mạnh mẽ vô cùng, lại một lần. Nữa trở lại thân hình hùng tráng của hắn, cảm ơn chủ thượng đã cứu mạng. Lạc tu viễn đứng lên, cúi đầu xuống trước mặt Trần Đạo Huyền, cung kính nói, Trần Đạo Huyền khoát tay áo, đứng dậy. Đi, cảm ơn chủ thượng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Lập tức, Trần Đạo Huyền kỳ quái nhìn mọi người một cái, nói, bích thủy viên hầu nhất tộc liền e ngại Trấn Hải Điện như vậy sao, khủng tư. Này, ế ấy nhất thời làm cho cả động phủ đều an tĩnh lại. Thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, một lúc lâu sau lạc tu viễn chắp tay nói, chủ thượng, người không sống ở thế giới dưới đáy. Biển Vạn Tinh Hải, không hiểu nhiều về tình huống ở đây, không phải mối bích thủy viên hầu tộc sợ chấn Hải Điện, mà trong thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, không có chủng tộc nào không sợ. Trấn Hải Điện, không ai luôn sao, Trần Đạo Huyền kinh ngạc, đã từng có... Lạc Tu Viễn dừng lại, nhưng tất cả đều bị diệt tộc, nói đến đây, thanh âm của hắn chợt trầm xuống, nghe vậy, Chân Đạo Huyền trầm mặc, hắn vốn chỉ muốn mượn uy danh của Trấn Hải Điện để cho Bích Thủy Vi Âu nhất tộc ném. Chuột Vỡ Bình, biết khó mà lui, không nghĩ tới hiệu quả tố tơn nhiều so với dự liệu của hắn, tộc trưởng Bích Thủy Viên Viên Hầu là lăn ra khỏi Ma Viên Sơn, có thể nhìn thấy Ba chữ Trấn Hải. Điện, để lại cho nó cái bóng lớn như thế nào. Ra khỏi động phủ, Trần Đạo Huyền nhìn tinh không của thế giới dưới đáy biển. Lúc này đây, bởi vì Tu Vi đột phá đến chút cơ kỳ, mơ hồ cảm Giác được tinh hải trên đỉnh đầu trở nên có chút không giống. Nhưng khác ở chỗ nào, Trần Đạo Huyền lại nói không ra. Đi thôi, hắn nhìn Lạc Ly ở bên cạnh. Ừ, Lạc Ly gật gật đầu. Nắm lấy tay Trần Đạo Huyền hướng về phía biển Trên thực tế Theo Trần Đạo Huyền đột phá trúc cơ kỳ Hắn đã có thể học thuật độn thủy Không cần phải Lạc Ly nắm lấy tay hắn nữa Nhưng tại thời điểm này Hai Người đều không có ý nhắc tới chuyện này Ra khỏi biển Lần thứ hai trở về thế giới nhân tộc Trần Đạo Huyền cảm thấy thở vào nhẹ nhõm Hắn nhìn Lạc Ly bên cạnh mình Hỏi Sao ta lại cảm thấy khi người đối phó với Bích Thủy Viên Hầu lại tỏ ra bình tĩnh như vậy, có phải ta cảm giác sai không?